các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô cô nào cũng đẹp cả. Em thì làm sao mà dám ghi tên được ạ. Trong bàn có người đề nghị đi quán khác uống cà phê, nhưng chủ nhân từ trong quầy chạy vội ra tha thiết nói: "Các các bà cứ ngồi cả đây, không phải đi đâu cả. Để để tôi bảo bảo trông nó chạy sang tiệm bên kia kêu cà phê bắt họ đưa sang tận đây." Mạc tán đồng ngay, lấy giấy bút hỏi từng người uống thức gì ghi ra. Rồi vào bếp trao cho ông chú Chàng trở ra thì thấy chứ đang đâm đâm Nhìn trực khẩn khoảng Ừ định hỏi ông cái này mà ngại quá Bà cụ tôi lúc này đổ các thứ bệnh Bác sĩ cho toa nhưng mà tìm thuốc bên này không có Ông về bên ấy ông ông mua giúp tôi Rồi tôi hoàn tiền lại ông Trực rộng lượng gạt đi Tiền bạc gì Mẹ ông thì cũng như mẹ tôi Được rồi ông ông cứ đưa bà cụ đi bác sĩ đi Rồi ông gửi toa cho tôi Đây, tôi cho ông địa chỉ của tôi." Dứt lời, Trực nghiêng vẹo người sang một bên, móc bóp lôi ra tấm các visit trao cho phụ, bảo nàng truyền tay đưa cho chữ. Mặt chữ nghệt ra, nhất là bà vợ ngồi bên cạnh, người hổ đầu cảm động trước những lời nồng cháy của chữ. Câu hứa của một bậc trí thức cao vời vợi như chữ, chắc chắn không thể là một lời hứa suông trong lúc cao hứng. Với sự tận tình của chữ, bà mẹ chữ biết đâu chẳng kéo dài tuổi thọ thêm được vài năm. Bên cạnh Mạc, Phượng chăm chú đọc những hàng chữ nhỏ li ti trên tấm danh thiếp của Trực. Dưới cái tên Bóp Bùi, Trực ghi rõ nghề nghiệp là scientist. Phượng ghé tai Mạc hỏi nhỏ: "Chữ này nghĩa là cái gì hả anh?" Mạc tìm săm đáp lại: "Khoa học gia." Phượng liếc mắt nhìn Trực một cách hết sức tinh phục rồi mạnh dạn hỏi: "Ôi thế thì sang bên ấy anh lấy tên Tây hả anh Trực?" Trực cười từ tốn. Anh có muốn đổi tên đâu, nhưng mà cái tên anh ấy người ngoại quốc gọi không được. Bùi Quang Trực vừa dài vừa khó phát âm. Thành ra họ đề nghị anh lấy first name là Bob. Với lại mình làm việc trong một cơ quan là chỉ toàn là người Canada, có mình anh là người da vàng duy nhất thì chẳng nên giữ tên Việt Nam. Coi vậy chứ đám khoa học gia trong viện không gian vẫn có đứa nó kỳ thị hơn hai chục cái đầu cùng gật gù cù, vui mừng vì vừa được mở mang thêm một chút kiến thức. Rồi có tiếng hỏi. Bên ấy có nhiều người Việt lên tiên tây không anh trực? Trực tựa người rất thành ghế nghiêm trang đáp. Đâu phải ai cũng được quyền đổi tiên tây, phải có điều kiện chứ. Nói chung ấy, Canada chỉ cho phép nhập tịch và đổi tiên những người nào thật là giỏi hoặc là có đóng góp cho xã hội của họ được một cái gì đó chứ con đại đa số người Việt bình thường thì vẫn phải giữ tên Việt Nam. Người ngồi kế bên phượng chìa tay run run đỡ lấy tấm card visit nắm nghĩa rồi lần lượt mỗi người đều ngó một chút trước khi trao xuống cho vợ chồng chứ, chính xác mắc hỏi trực. Như vậy ở bên Canada người ta gọi anh là bùi hay là boss mà tại sao lại lại đặt tên ngược thế này, đáng lẽ phải là bùi boss chứ tại sao lại boss bùi? Trực nói: "Vâng, thì thì bên Mỹ, bên Canada hễ cứ tên là người ta đảo ngược. Chẳng hạn như Nguyễn Văn Trỗi thì phải gọi là Trỗi Văn Nguyễn." Vài tiếng cười lẻ loi cất lên, trực giễu thêm: "Tôi có cô học trò tên là Tô Mộng Lan, Canada viết ngược là Lan Mông To." Cả bàn lại cười ầm ĩ khiến Phượng Ngự ngẩng cúi xuống và đập vào vai Mạnh, lảng sang chuyện khác. "Anh Mạnh, anh gọi cà phê cho anh Trực chưa? Sao lâu quá vậy? Anh Trực bận lắm à?" Không lẽ cứ bắt anh ấy ngồi đây mà chờ mãi? Một người lớn tiếng chen vào. Thế mà chúng tôi cứ tưởng chả bao giờ còn gặp lại được ông nữa. Trời đất run rủi ông về thăm nhà. Ít lắm ông cũng phải ngồi đây chơi với anh em đến tối mới được đi đấy. Trực dễ dãi đáp. Tất nhiên rồi, bên này các ông làm ăn vất vả, không có thì giờ nghĩ đến tôi. Chứ tôi ở bên ấy thì lúc nào cũng nhớ đến bạn bè. Sau câu nói chí tình của Trực, ban tiệc nhao nhau đặt câu hỏi về mọi vấn đề mà họ tò mò muốn biết, cả những thắc mắc chính trị cũng được nêu lên và mặc dù Trực chẳng có chút kiến thức nào về mặt đó, gã cũng phun ra nhiều câu trả lời chắc như đinh đóng cột. Và để chứng tỏ mình cũng quan tâm đến thời cuộc, Trực hỏi chung ban tiệc: "Thế tình hình bên này thế nào?" Mọi người đưa mắt nhìn nhau dè dặt không muốn lên tiếng, chẳng phải họ sợ tai vách mạch rừng? hát non linh tinh chung quanh toàn người quen thân, cửa tiệm lại đóng kín, không cần nghi ngại, nhưng họ không lên tiếng bởi vì thực tế họ không biết gì để trả lời chập. Lâu lắm người đàn bà có con đang định cư ở Montreal mới ưu tư bảo chập. Thưa ông, nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net